Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc com chương 76, đi đâu đấy? Đường diễn đi theo phía sau cô không hề tỏ ra vội vã mà còn thảnh thơi hỏi, dẫn anh đi mua áo ngủ. La Thiến sâu kín nói, đường diễn, em trở về mà không mang theo đồ ngủ của tôi. La Thiến dùng một loại ánh mắt đây không phải là vô nghĩa sao nhìn đường diễn, sau đó nói, tôi đang tận lực lấy lòng anh đây. La Thiến cảm thấy đường diễn giúp cô đem tiền vốn tăng lên gần gấp 4 lần cũng không dễ dàng gì. Mua áo ngủ cho hắn coi như là quà cảm ơn đi, La Thiến và La Diễm mua áo ngủ là mua ở một cửa hàng bình thường có giá cả ổn định, cô nghĩ nghĩ rồi quyết định không dẫn đường diễn tới đó, đi thẳng đến một cửa hàng chuyên bán quần áo cho nam giới, La Thiến cũng không biết đây có phải cửa hàng có nhãn hiệu hay không, liền hỏi đường diễn, cửa hàng này được không, đường diễn đâu hiểu mấy cái này, quần áo của hắn là được đặt may riêng mà. Tuy rằng có đôi khi sẽ mua ở bên ngoài nhưng phần lớn cũng là để thư ký kiều sắp xếp người đi, cũng được, đường diễn trợn mắt nói dối, La Thiến cũng cảm thấy khá tốt, tôi cũng thấy vậy, cửa hàng mở ở chỗ này, bày trí lại thế kia, nhất định là có danh tiếng, hai người liền đi vào, nhân viên vô cùng nhiệt tình, hoa tay muối chân giới thiệu cho đường diễn hai bộ, La Thiến sờ sờ, chất liệu không hề khác với đồ ngủ mà trước đó cô mua nhưng giá lại đắt hơn rất nhiều. Tổng hết tận 1.400 tệ, ra khỏi cửa hàng mà La Thiến vẫn còn lãi nhảy, không biết của nhãn hiệu quốc tế nào mà hơn 700 tệ một bộ, đường diễn, trong nháy mắt có cảm giác mình đang ăn cơm mềm, liền nói, nhãn hiệu này tốt, hắn vừa dứt lời lập tức người đàn ông đứng gần đó quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn túi quần áo trong tay hắn, tốt bụng nói, cửa hàng này là bán sĩ, bán đồ không chính hiệu, ngay cạnh đó có một cửa hàng nhỏ hơn. Giá cũng rẻ hơn mà còn là chính hãng Nói xong người nọ còn cười với hai người rồi nắm tay bạn gái rời đi Đường diễn La Thiến Chờ người nọ đi xa Tài văn chương của La Thiến mới bùng nổ Tức chết tôi Chúng ta quay lại đó Đường diễn không muốn mất mặt Sống chết mạnh mẽ kéo La Thiến rời đi Vừa đi vừa trấn an Dù sao cũng chỉ là độ ngủ thôi mà mặc vào hiệu quả đều giống nhau La Thiến không khỏi oán trách nói Anh còn nói anh biết Anh biết cửa hàng không chính hiệu như vậy sao, giọng đường diễn bất giác nhỏ hơn, tôi nhìn lầm một cái chữ cái tiếng Anh, La Thiến nửa tin nửa ngờ nhưng không truy cứu, dù sao thì người mặc cũng không phải cô, nhưng cục tức này cũng không dễ nuốt xuống, cô trúc sang đường diễn, nói, mặc lên người đều như nhau, chúng ta tới siêu thị mua quần lót là được rồi, đường diễn chưa bao giờ mặc đồ lót mua ở siêu thị, cuối cùng La Thiến vẫn có lương tâm cùng hắn tới cửa hàng chuyên bán, Trong lòng còn nói thầm biết thế vừa nãy đã không ghét bỏ mà mua luôn ở cái cửa hàng kia, cũng là đồ sĩ mà đỡ mệt hơn bao nhiêu lần. Khoan, La Thiến sưởng sốt, sao cô lại có thể có suy nghĩ này hả? Cô để ý quần lót của Nam làm cái gì? Đường diễn, tuy rằng tới đây có mang theo thẻ nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ cảm giác La Thiến bỏ tiền mua đồ cho hắn, cho nên, toàn bộ hành trình đường diễn phụ trách sách đồ vật. Nếu thấy thiếu cái gì, hắn sẽ nhắc nhở La Thiến, ví dụ như... Chưa mua dầu gội, La Thiến dẫn hắn đi mua, dao cạo râu, La Thiến mặc cho hắn chọn, Đường Diễn còn muốn dùng thử, cái này rất quan trọng nhé, thoải mái hay không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn lúc, cứ như vậy, Đường Diễn lát nhắc một chút lát nhắc một chút, La Thiến mới kịp thời phản ứng lại, a, không đúng, anh chỉ ở đây có một đêm, mua nhiều như vậy làm gì, Đường Diễn lộ ra một nụ cười rất có thâm ý, nhưng vẫn tiếp tục mua mua mua, ngày hôm sau. La Thiến thúc giục đường diễn nhanh chóng sửa soạn một chút rồi mau trở về, đường diễn lại ăn vạ ở sofa không để ý đến cô, thậm chí còn mang gương mặt không biểu cảm để La Thiến đang che trước TV ra chỗ khác. La Thiến, La Diễm hoàn toàn làm lơ hai người, ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, La Thiến chỉ có thể ngồi cạnh hắn hỏi, anh không quay về hả, công ty làm sao bây giờ, có thư ký kiều mà, hiện giờ đã là thời đại nào rồi, có cái gọi là điều hành từ xa nhé. Lúc nào yêu cầu tôi nhất định phải trở về thì tôi tự nhiên sẽ về, coi như đi công tác, đường diễn nghĩ La Thiến hít sâu một hơi, đường diễn tiếp tục hỏi, nghe nói em muốn tìm đội thiết kế hả, bởi vì không ở quen phòng mới nên sáng nay hắn dậy sớm, La Diễm vừa hay cũng dậy sớm, hắn liền nhân cơ hội hỏi thăm chút tin tức gần đây của La Thiến, La Thiến gật đầu, đường diễn hỏi, công ty thiết kế bài trí cho đường thì cũng không tồi, có muốn tôi giới thiệu cho không? Ngay lập tức La Thiến đem việc thúc giục đường diễn rời đi quanh ra chỗ khác, gật đầu nói, được đó được đó, tôi tìm mấy đội thiết kế rồi mà vẫn không làm ra được cảm giác ở cửa hàng La Tuấn làm việc khi mà chào giá còn đặc biệt cao như muốn rốc thịt tôi ấy. Đường diễn gật gật đầu, nói, tôi giới thiệu cho em, La Thiến vui vẻ đồng ý, đường diễn liếc nhìn cô một cái, trong lòng yên lặng vui mừng, dời lực chú ý của cô sang chuyện khác, thành công. La Thiến trước đem tin tức cho thuê căn hộ dành cho một người ở dán ra ngoài rồi liên lạc với một ít nhà môi giới còn La Diễm hôm nay sẽ cùng vệ Ngọc Đào đi giám sát chất lượng mấy cửa hàng cà phê gần đó, nhưng hai người đều là dân thường, tới tận lúc đường diễn trở về vẫn chưa có gì tiến triển, La Thiến cũng biết mấy thứ này chỉ có thể chậm rãi học, dứt khoát mua mấy cuốn sách ở trên mạng sau đó cũng tới tiệm cà phê khác bên kia thăm dò tình hình đối thủ, đường diễn thấy cô loạn thành một đoàn, hỏi. Em như vậy là không được, không có kế hoạch sao, La Thiến gãi gãi đầu, tôi không có kinh nghiệm mà, tuy La Tuấn có biết một chút nhưng không có cách nào hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, trước làm một bản kế hoạch đi đã, cửa hàng của em có vị trí nằm ở đoạn đường Hoàng Kim, công ty thiết kế cứ chọn cái tôi giới thiệu cho em, họ sẽ chuẩn bị hết tất cả, thiết bị cũng không đơn giản là mấy pha cà phê gì đó, sofa bàn ghế cậy tủ để hàng em cũng phải chuẩn bị. Tiệm cà phê còn cần này rất nhiều loại máy móc khác như máy pha trà, pha cà phê, chắc em không định chỉ bán nguyên cà phê nên thiết bị nấu nướng, thiết bị chứa đựng, thiết bị rửa, đều phải có, rồi lấy cà phê, trà, trái cây, đồ ngọt ở đâu, có muốn nhận người rồi để họ đi học cách chế tác cà phê hay mấy loại đồ uống khác trước hay không, mấy cái đó đều phải chuẩn bị tốt mới mở cửa hàng được, em bận rộn đến giờ, giấy phép buôn bán đã xin chưa, tổng kinh phí cần dùng. Phí tổn mỗi ngày, phí mua sắm, tiền lương trả cho nhân viên, có muốn tìm người thay em tính không, đường diễn chưa nói hết toàn bộ, chỉ đơn giản hỏi hai câu đã khiến La Thiến thoáng váng. mấy vấn đề đường diễn nhắc tới cô sớm đã viết vào giấy, nhưng quả thật có mấy cái là cô không suy xét đến, tuy rằng hậu kỳ rồi sẽ phát hiện ra vấn đề, lúng cuốn tay chân, cuối cùng vẫn sẽ giải quyết được nhưng nếu tất cả đều chuẩn bị tốt thì khai trương sẽ càng thuận lợi hơn, cần tôi giúp không? Đường diễn hỏi, la thiến gật đầu, đường diễn liền nói, trước hết lên mạng tìm một kế toán đi, để người đó dạy em mấy kiến thức cần thiết sau đó hỗ trợ em lo phần giấy phép kinh doanh, chờ người đó lo xong thì tiệm của em chắc đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhân viên cũng phải suy xét một chút, ít nhất trong một tháng trước khi khai trương phải tìm được nhân viên rồi để họ tham gia huấn luyện, mặt khác tốt nhất nên tìm cái hiểu phương diện này, hoàn chỉnh quy hoạch một chút, cái này tôi có thể giúp em nhìn xem. La Thiến cười, nói với đường diễn, anh thật tốt, cảm ơn anh, đường diễn gật đầu, dù sao La Thiến cũng chỉ có lúc này mới nhớ rõ hắn tốt như thế nào, dần già, đường diễn chính thức xâm nhập được vào cuộc sống mới của La Thiến, giúp đỡ cô đưa tiệm cà phê từng chút từng chút dẫn vào quỹ đạo, bên phía kinh đồ, thẩm bối bối lại lần nữa tới đường thị, là thư ký kiều tiếp đón, nhìn văn phòng không một bóng người, thẩm bối bối nhíu mày, đường diễn vẫn chưa trở về sao. Đúng vậy, chỗ đường tổng đi công tác khá xa, có lẽ sẽ đi một đoạn thời gian. Thư ký Kiều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trả lời, rốt cuộc là đi đâu? Thẩm bối bối hỏi, thư ký Kiều chỉ đáp, đường tổng không nói cho tôi biết, những cái khác đều ngậm miệng không hé nửa lời. Thẩm bối bối không có cách nào, sầm mặt đi xuống lầu, cô có cảm giác đường diễn căn bản là đang trốn cô, lý do cô rời bỏ đường diễn kỳ thật rất đơn giản, đơn giản đến mức quá phận. Thẩm bối bối và đường diễn ở bên nhau từ cao trung, yêu nhau 3 năm, tuy rằng cô gia thế không bằng đường diễn, ba mẹ cô cũng rất vừa lòng đường diễn nhưng hai người lúc đó mới có mười mấy tuổi, vẫn là hai đứa nhỏ, lúc đầu chọn ở bên nhau, hai người đương nhiên đều nghiêm túc, ân ái một đoạn thời gian, bạn bè đường diễn đều gọi cô một tiếng chị dâu, đường diễn cũng rất nghiêm túc coi cô trở thành người của hắn, lâu dần, dục vọng chiếm hữu của đường diễn ngày càng rõ ràng. Lúc đầu thẩm bối bối còn vì điều đó mà kiêu ngạo nhưng sau đó dần dần lại cảm thấy bị trói buộc. Thứ nhất, ở cùng đường diễn 3 năm, người trẻ tuổi suy xét sự việc không hề nghĩ quá xa. Ở trong lòng mọi họ chỉ là có cảm tình và không có tình cảm. Tình cảm tốt và tình cảm xấu. Khi ở bên nhau khi là mong muốn, khi tách ra cũng là mong muốn. Thẩm bối bối còn trẻ, cảm thấy đường diễn quá mức bá đạo. Hai người cãi vã vài lần, ngày rộng tháng dài. Cảm tình ban đầu dần dần phai nhạt đi, nghĩ đến sau này sẽ cứ như vậy ở cùng đường diễn cả đời. Ngày ngày đối mặt với khuôn mặt không biểu cảm của hắn, cảm thấy cuộc sống như thế quá mức bình đạm. Chút phản nghịch tuổi thiếu thời khiến cô không muốn bị nàng bị đường diễn trói buộc, muốn chia tay. Ba mẹ thẩm gia nghe nói đương nhiên không đồng ý. Đường diễn tuy rằng lạnh như băng nhưng họ vẫn có thể nhìn ra đường diễn đối xử với thẩm bối bối rất tốt. Gia thể của đường diễn cũng chú định tiền đồ của hắn là không thể đông đếm. Trên đời không một ai là hoàn hảo, tính cách của đường diễn đã quyết định tình cảm của hắn và thẩm bối bối sẽ không có nhiều tình thú nhưng những khuyết điểm nhỏ nhặt này sớm đã được những ưu điểm của đường diễn bù đắp, thẩm gia càng không đồng ý, thẩm bối bối càng nháo lớn, sau đó dưới tình huống không nói với bất kỳ ai, thậm chí còn chưa cùng đường diễn nói lời chia tay đã ghi danh vào một trường đại học ở nước ngoài, không tiếng động rời đi, ba mẹ thẩm gia không phản ứng kịp, đường diễn đương nhiên càng không thể. Nhà thẩm bối bối không nghèo, trong tay thẩm bối bối có tiền tiêu vặt, đủ để lo liệu, thành tích của cô cũng tốt, đơn xin xuất ngoại du học nhanh chóng được phê duyệt, con gái đã như vậy, thẩm gia chỉ có thể chấp nhận, thẩm bối bối ở nước ngoài đương nhiên cũng có bạn trai, quen mấy người liền phát hiện mình không nghiêm túc thích một ai cả, tới tới lui lui, không ai tốt đường diễn, tuổi càng lớn mới nhận ra đường diễn từ gia thế đến tình cảm đều là người thích hợp nhất với mình, ngay từ đầu. thẩm bối bối chỉ thấy nuối tiếc mình trẻ tuổi không hiểu chuyện từ bỏ đường diễn chứ không lập tức muốn về nước dù sao thì lúc cô ra đi quyết tuyệt như thế không nghĩ tới đường diễn còn đang đợi mình hơn nữa chính cô vẫn chưa bỏ được cuộc sống sinh hoạt tự do tự tại này cho đến tận khi thấy đường diễn và tiểu minh tinh kia ở cùng nhau hơn nữa bạn bè còn nói cô tiểu minh tinh có bóng lưng rất giống cô cô mới nghĩ đến nếu đường diễn có người khác bản thân liền không còn cơ hội mà đường diễn tìm người khác lại giống mình Cộng với hơi chút hiểu biết sau đó, thẩm bối bối liền biết được tình nhân của đường diễn chỉ là thế thân cho mình, đường diễn còn yêu cô. Cái đáp án này tự nhiên được miêu tả đến sinh động, vì thế cô chủ động liên hệ với mẹ đường, cũng nói cho bà nghe tình huống của La Thiến, nói mình vẫn còn yêu đường diễn, đường diễn cũng yêu cô. Bọn họ muốn một lần nữa bắt đầu, cứ như vậy, cô lên máy bay quay trở lại, lúc rời đi không ai biết, lúc trở về cũng không ai hay. Tất cả đều đơn giản như vậy Cô từ bỏ dễ dàng Trở về dễ dàng Cho rằng bắt đầu lại cũng sẽ dễ dàng Nhưng sự thật là thái độ của đường diễn So với tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau Đến lúc này Cho dù trong lòng mơ hồ cảm thấy có vấn đề Nhưng vẫn là không ngừng tự nhủ Đường diễn yêu mình Chương 77 Khi thẩm bối bối đến sân bay Tâm trạng đắc ý gọi điện cho đường diễn Đường diễn lúc đầu quả thật như thẩm bối bối nghĩ Đầu trận tuyến đã rối loạn Thẩm bối bối vì thế mà đắc ý vài ngày, cho dù đường diễn không tới đón, không nhận điện thoại, cũng không chịu gặp, nhưng như vậy càng chứng minh đường diễn để ý cô, sau đó, sau đó con mẹ nó không biết sao lại như thế nữa, từ tuần thứ hai trở đi, đường diễn liền như con ma mẹ vừa tỉnh rượu, chịu gặp cô nhưng tâm trạng lại vô cùng bình tĩnh, lúc này thẩm bối bối mới lúng cuốn, đề nghị mẹ đường giúp đỡ, lần đầu tiên cô ý thức được, đường diễn có người khác, Cho dù người đó có một chút giống mình thì cũng có thể không hoàn toàn là vậy. Ngay từ đầu, sự hợp tác của cô cùng mẹ đường rất tốt. Mẹ đường mẫu có thủ đoạn của riêng mình. Đường diễn ban ngày làm việc. Tối đến thì bị bà dùng đủ các loại lý do lôi kéo đi dự tiệc. Kế hoạch vừa mới bắt đầu. Đường diễn quả thật không cách nào từ chối bà. Nhưng tới tuần tiếp theo, mọi chuyện lại thay đổi. Đường diễn rời đi, mà mẹ đường. Tính cách mẹ đường như tường đầu thảo. Ngay từ đầu lúc cô liên hệ nhờ giúp đỡ, tuy rằng rất bất mãn mình năm đó không từ mà biệt, nhưng vẫn vì đường diễn mà tha thứ cho cô, còn phi thường phối hợp tự mình đuổi la thiến đi, kêu đường diễn về nhà gặp cô. Nhưng ai ngờ được, giáo dục cũng của mẹ đường cũng chỉ có hai câu kia, căn bản không chuẩn bị nhiều lực mạnh mẽ ép đường diễn. Sau khi đường diễn biểu đạt ý kiến bất mãn, bà cũng nói thầm hai câu, nhất thời, hình tượng cao lớn của mẹ đường trong lòng thẩm bối bối sụt đổ. đây con mẹ nó vẫn là nữ tổng tài của công ty quốc tế sao người vô cùng trí tuệ nhiều thủ đoạn đâu mẹ đường không phải là một người cố chấp cái bà thực sự muốn chính là trải qua những ngày lành không cần để ý tới bạch ngụy tuy rằng bất mãn bạch ngụy nhưng từ sau khi đứa con cả cùng con dâu cả ở bên nhau lâu dần bà cũng liền chấp nhận bằng không nếu bà làm ầm ĩ lên sao bạch ngụy còn dám ở lại nhưng nếu làm căng lên thì nhìn dáng vẻ sợ vợ của thằng nhóc kia Hắn thực sự có thể cùng bà đoạn tuyệt quan hệ, cho nên, mẹ đường vô cùng thông suốt, ý con đã quyết, bà cũng chỉ có thể nhận mệnh, ngẫu nhiên vẫn sẽ bất mãn nói hai câu, nhưng thực sự không nghĩ tới tách đôi uyên ương khổ mệnh này ra, hơn nữa theo như bà thấy thì dù bà không động thủ thì thằng con này sống cũng không dễ dàng, lúc đó bà còn ha ha cười trộm, cứ thế này thì không quá hai ngày, chính bọn nó liền tự tách ra, bà một lòng ôm suy nghĩ như vậy. Cuối cùng thì đã qua 10 năm mà hai người kia vẫn còn tốt nhưng lại không sinh chịu sinh con, lần này trái lại đổi thành mẹ đường lo lắng, ly hôn không ly hôn, con thì không chịu sinh, đây là muốn thế nào? Sau khi mẹ đường mặt không biểu cảm từ bỏ chuyện của con trai cả thì một lòng một dạ mong đứa út có thể tìm một người hợp ý mình, kết quả hắn không làm bà thất vọng, thương một người liền thương suốt mười mấy năm, lúc này, đừng nói là thẩm bối bối không từ mà bị Chỉ cần thẩm bối bối không giết người phóng hỏa, chỉ cần nó trở về, mẹ đường nhất định sẽ không phản đối. Tuy nhiên trước khi thẩm bối bối trở về, mẹ đường vẫn hy vọng đường diễn có thể tìm một cô gái nhà gia đình đứng đắn làm con dâu đường gia. Có thể hãnh diện dẫn ra ngoài chứ không cần giống lần đầu tiên bà mang Bạch ngụy ra ngoài. Người ta còn tưởng là mang tình nhân nhà ai tới rồi ngầm mắng Bạch ngụy một trận, nào là hồ ly tinh, tiểu thư, rồi thậm chí là dâm phụ. Con lén lén lúc lúc đoán thân phận của Bạch nhụy vừa vặn để Bạch nhụy nghe được, khóc thảm một hồi khiến mẹ đường trở về bị con trai oán giận. Tuy rằng lúc đó cả hai mẹ con đều là mặt lạnh nhìn nhau nhưng trong lòng quả thật không dễ chịu, xoay người chỉ muốn lôi mấy người nói bậy kia đánh một trận, mà bà quả thật đã làm như vậy, đương nhiên không phải thật sự đánh, mà là chàng ép trả thù ở trên thương trường. Mẹ đường mang theo ký ức đau thương này, nhất định muốn đứa con dâu có thể giữ thể diện cho bà. Thẩm bối bối từ trên trời giáng xuống Nó đã quay về Con trai bà không cần tìm thế thân nữa rồi Đáng tiếc Mẹ đường bên này còn chưa chính thức bắt đầu xuống tay Mà thằng con út đã oán giận bà Mẹ đường thực sự cảm thấy hoang uổng. Mày thấy mẹ bắt nạt con bé tiểu minh tinh kia chỗ nào hả Ta Ta mới nói một câu thẩm bối bối đã trở lại Thì người ta liền tự mình nói tôi hiểu Làm sao ta biết nó hiểu cái gì cơ chứ Người ta vốn muốn chia tay thì có Không hề phàn nàn hay nói một câu nào, ngay cả chi phiếu bà mang theo còn chưa kịp vứt ra thì người ta chớp mắt đã đồng ý sau đó rời đi luôn rồi. Mẹ đường vô cùng hoài nghi, liệu có phải con trai mình không tốt, không giữ được người liền quay sang đổ lỗi cho bà hay không, bởi vì bà có thể đàm phán thành công một cách đơn giản như vậy sao. Bất luận thế nào thì mẹ đường vẫn nhìn ra được con mình đã động tâm, cho nên bà đành mặc kệ nó luôn. Người đường gia tuy rằng lúc nào cũng là mặt không biểu cảm nhưng trong lòng kỳ thực rất dễ bị lung lay. Tiền đề của mọi việc mẹ đường làm chính là không thương tổn đến tình cảm mẹ con. Đồ ngốc mới nhàn rỗi không có việc gì làm mà cùng con trai trở mặt thành thù. Thẩm bối bối không tìm được đường diễn đương nhiên sẽ chạy tới đường gia. Hiện giờ mọi người đã không còn ở chung tại tứ hợp viện. Từng người đều tự mua nhà riêng. Thẩm bối bối tới một chuyến cũng không dễ dàng. Mẹ đường cho cô tiến vào. Thẩm bối bối thử hỏi. Bác gái, bác có biết đường đại ca đi đâu không, con đến công ty tìm anh ấy nhưng không thấy, mẹ đường sâu kính liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp, từ sau 18 tuổi nó đã không nói với ta nó đi đâu rồi, huống chi hiện giờ đã 30, còn là một con cậu độc thân nữa chứ, thẩm bối bối do dự hỏi, bác xem, có phải anh ấy đi tìm tiểu minh tinh kỳ hay không, mẹ đường nhíu mày, ánh mắt lạnh băng liếc cô một cái, nói, bất kể nó đi đâu làm gì, Cô cũng không nên vượt quá giới hạn. Lời này ý cảnh cáo thật rõ ràng. Đừng dạy mà làm bất cứ chuyện gì gây hại cho con tôi. Mẹ đường không ngốc. Từ sau chuyện kia bà đã không thích thẩm bối bối. huống chi hiện giờ nhìn đứa con kia đã tránh con bé này rồi. Bà tự nhiên cũng sẽ không suy xét thẩm bối bối. Bà cũng biết thẩm bối bối còn muốn dây dưa. Tất nhiên bà không muốn thẩm bối bối nhúng tay vào chuyện của con bà. Thẩm bối bối nghẹn Không thể tưởng tượng nghĩ. Tiểu minh tinh kia có cái gì tốt. Không biết đã bồi ngủ bao nhiêu người rồi, nghe nói còn là một nha đầu ở nông thôn, tóm lại thẩm bối bối không rõ mọi chuyện, thậm chí còn không thèm nghĩ tới số bạn trai của mình mấy năm nay ở nước ngoài chỉ hai bàn tay đã không đếm nổi, La Thiến gần đây có đường diễn hỗ trợ giống như có thần trợ, cửa hàng chậm rãi bước quỹ đạo, chính cô cũng học hỏi được rất nhiều, La Diễm sau khi đưa vệ ngọc đào đến nhà trẻ, thời gian còn lại hầu hết đều dành để huấn luyện. La Thiến nói sau này cô sẽ trông coi cửa hàng, cái gì cũng phải học được, ngay từ đầu có thể làm không tốt nhưng dần dần sẽ tốt hơn, nhìn La Diễm mệt, bở hơi tai, La Thiến hổ thẹn không bằng, mới học không bao lâu mà sổ tay của La Diễm đã gần 10 quyển rồi, La Thiến trước đó đã đi theo kế toán học tập, nghĩ sau đó sẽ dạy lại cho La Diễm, bởi vậy hai người đều vô cùng bận rộn, đường diễn cũng không rảnh rỗi gì, bọn họ có việc, hắn phải tới cửa hàng giám sát. Dần dần ba người đều thích ứng được hình thức sinh hoạt này. Hôm nay, La Diễm đi học cách làm cà phê, La Thiến đến cục thuế đất, Đường diễn lại bị gọi tới hỗ trợ xem công trình. Đường diễn đang phát ngốc liền nghe được ngoài cửa có người hỏi, La Tiểu Thư có ở đây không? Đường diễn ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông đoan chính, Đường diễn không nói chuyện, cứ như vậy nhìn người ta. Người kia khẽ cười nói, tôi là Tiết Duy, nói xong còn đưa danh thiếp của mình, Đường diễn nhằn nhạt nhận lấy. Hỏi, tìm thiến thiến làm gì, ha, phó giám đốc công ty xét xử cơ đấy, sắc mặt người đàn ông cứng đờ, hỏi, anh là, người đàn ông của cô ấy, đường diễn mặt không đổi sắc trả lời, người đàn ông không quá tin tưởng nói, la tiểu thư nói cô ấy vẫn độc thân, chưa từng thấy qua hai người yêu nhau cãi nhau sao, có gì không ổn à, đường diễn không kiên nhẫn hỏi, tiết duy đáp, à, tôi tìm cô ấy tâm sự, hai chúng tôi vừa gặp mà như quen biết đã lâu. Liền thêm bạn tốt, hôm nay tôi cố ý tới cửa hàng của cô ấy nhìn xem, kỳ thật là do La Thiến trước khi phát tờ đơn khai trương cửa hàng đã báo cho công ty hắn, ít nhiều cũng là công ty mà, nhân viên ở đó có khi sau này sẽ là khách hàng. La Thiến đương nhiên phải lên kế hoạch trước, cô lớn lên lại xinh đẹp, còn có người nhận ra cô là Minh Tinh La Thiến, đều rất nể tình, bảo đảm lúc cửa hàng khai trương sẽ đến, La Thiến dựa vào thân phận tiểu Minh Tinh của mình kéo tới một đợt khách. Cũng có người có cùng suy nghĩ này với La Thiến, Tiết Duy tự thấy thân phận mình cũng đủ, lớn lên cũng tốt, đương nhiên chủ động xuất kích, đường diễn nói người yêu cãi nhau. Tiết Duy thật ra vẫn tin, dù sao thì người ta đều biết La Thiến ở giới giải trí đã có bạn trai, chẳng lẽ người này chính là Mister Mô Dây Tiết Duy tự nhiên cảm thấy mình đã không còn cơ hội, ủ rũ cực đuôi rời đi, đường diễn đen mặt nghĩ, hừ... Biết Thiến Thiến ra ngoài mua cái quần áo tốn bao nhiêu tiền không, dù cho có là phó giám đốc thì anh nghĩ anh nuôi nổi sao, hoàn toàn đem La Thiến thành một người tiêu xài hoang phí, chờ buổi tối La Thiến trở về, đường diễn tâm trạng âm u nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, La Thiến, chẳng lẽ là hôm nay bắt hắn hỗ trợ giám sát công trình nên tức giận rồi, lúc ăn cơm, La Diễm nấu một bàn nào rau trộn nào canh canh, đều là món ăn đặc sắc ở đây. Đường diễn nhìn một bàn này không biết nghĩ tới cái gì, lạnh lùng nói, canh này cũng thật chân trong chân ngoài, nhìn xem đều bỏ thêm bao nhiêu đồ vật, la thiến, con mẹ nó, quên uống thuốc à, đường diễn lại chỉ vào một đĩa rau xanh, nói, nhìn xem đồ ăn này, một màu xanh biết xanh, la diễm, đây là khen đồ ăn cô làm tốt hay không tốt thế, đường diễn lại quay đầu nhìn la thiến, la thiến lập tức mở miệng nói, cái gì tôi cũng chưa làm, anh đừng nói tôi. Tôi sẽ tức giận. Vừa thấy liền biết hôm nay nhất định có người chọc hắn. Đường Diễn yên lặng trong chốc lát rồi nói. Em nên thấy may mắn vì mình còn chưa làm gì hết đấy. La Diễm liền hỏi. Làm sao vậy? Có phải có chuyện gì hay không? Đường Diễn lại im lặng. Lát sau mới nói. Tuy rằng là một quán cà phê nhưng cũng không quá lớn. Chúng ta phải học được cách ruột rè. Em gai chị dù sao cũng là đại minh tinh. Làm cái gì cũng phải để ý mặt mũi. Có đúng không? Câu cuối là đường diễn hỏi La Diễm, La Diễm gật đầu, đúng vậy đúng vậy, bây giờ người trong thôn đều hâm mộ nhà chúng ta, em gái cô là minh tinh đó nha, vậy chị thử nói xem, cô ấy tự mình đi kiếm khách, giống cái gì, loại chuyện này chẳng lẽ không thể mời người ta làm sao, đường diễn mặt không biểu cảm nói, La Diễm nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, em gái tôi hiện giờ là bài chủ nhưng vẫn là minh tinh, thiến thiến, chúng ta nên mời người khác, cứ phát truyền đơn tuyển người đi. La Thiến ngẫm nghĩ rồi nói, ừm, cũng đúng, nhưng mà em cảm thấy thân phận minh tinh của em sử dụng lúc này là hợp lý, Phan chắc chắn nguyện ý tới, đường diễn lập tức phê bình, em nghĩ như vậy là không đúng rồi, ánh sáng sớm muộn gì cũng sẽ tắt, Huống chi em chỉ là một tiểu minh tinh, La Thiến, vừa rồi còn nói cô là đại minh tinh mà, về sau chẳng lẽ cứ dựa vào danh khí của em để cửa hàng sao, những minh tinh mở cửa hàng, có bao nhiêu người thành công hả? Đường diễn mắt lạnh nhìn cô, la thiến nghĩ nghĩ vô cùng tán đồng gật đầu, sau đó lại cười hì hì nói, ai da, tôi quen biết không ít bằng hữu mà, danh khí của tôi không đủ thì chờ lúc khai trương cửa hàng nhờ bọn họ gửi lãng hoa tới, cũng có thể gia tăng một chút độ chú ý, đường diễn, ai, chưa từng nghe nói qua, bọn lâu tùng nguyên ấy, dù sao thì lạc thiên nhất định sẽ giúp, hắn nói lãng hoa hắn đã đặt sẵn mấy cái rồi, chỉ chờ cửa hàng khai trương sẽ lập tức gửi qua. Giọng La Thiến tràn ngập ánh mặt trời, vô cùng cảm nhiễm người khác, phải không? Thế thì thật sự thật tốt quá, chúng ta giai đoạn đầu nhất định mệt không chịu được, có chút thanh danh cũng tốt." La Diễm vô cùng vui vẻ nói tiếp, Đường Diễn mặt không biểu cảm bắt đầu ăn cơm, "Ai, mệt tâm quá, mặc kệ mấy người." Chương 78: Giấy phép buôn bán đã lo liệu xong, La Thiến liền nghĩ đến việc phải đặt tên cho tiệm cà của mình. Buổi chiều ăn cơm xong, cô cùng Đường Diễn ngồi ở sofa ăn kèm La Thiến không nghĩ nhiều, thuận miệng nói với đường diễn, đường tổng, tôi nghĩ tên cửa hàng gọi là quán cà phê Thiến Thiến, anh thấy thế nào, Khụ khụ khụ. đường diễn giật mình ho liền mấy tiếng, sau đó cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, đổi đi, La Thiến liếc hắn một cái, quay sang chỗ khác bắt đầu chậm rãi nghĩ, nếu không thì gọi là quán cà phê La Thiến đi, đường diễn thở dài nói, tiệm cà phê của em có vị trí không tồi, có phải nên chọn một cái tên có, ý thơ một chút, La Thiến bất mãn, vì sao phải có ý thơ, dùng tên của tôi mới có thể thu hút thêm khách, đường diễn trừng cô, tên của em có thể sử dụng bao lâu, sang năm thì còn ai biết La Thiến là ai hả, La Thiến vô cùng ý khuất nói, cũng không thể nhanh như vậy chứ, ai da, kỳ thật tôi cảm thấy quán cà phê Thiến Thiến nghĩ không tồi mà, ừ ừ, dễ nghe lắm, đường diễn khen xong, tiếp tục nói, nhưng quá thô, La Thiến nghẹn, hay tôi lên mạng ra. Đường diễn thật sự cạn lời, miễn cưỡng hỏi, em đã chuẩn bị khai trương mà tên còn chưa nghĩ ra sao, vấn đề này chẳng lẽ không phải nên ưu tiên suy xét trước sao, La Thiến liền nói, tôi là vì muốn mở nên mới mở chứ không phải bắt buộc phải mở, nhắc tới cái này, anh có nhớ tiệm cà phê La Tuấn làm thêm mà chúng ta đã tới lúc Valentine không, hôm đó ngồi ở đấy tôi cảm thấy vô cùng thoải mái nên mới muốn mở một nơi như vậy, một cửa hàng thuộc về riêng mình. Người ta có thể ngồi bên cửa sổ vào buổi chiều, cùng với một tách cà phê và một cuốn sách, sau đó hưởng thụ thời gian trôi qua, nói tới đây, La Thiến hưng phấn hơn hẳn, có đúng không, có đúng không, có phải như vậy thật có cảm giác đầy ý thơ đúng không, nhìn La Thiến vui vẻ như vậy, đường diễn cũng khẽ cười, hắn nhẹ giọng nói, có, La Thiến cũng cười, quyết định rồi nhé, gọi là ngọ hậu, tiệm cà phê ngọ hậu, mỗi một buổi chiều có thời gian lười biếng nghĩ thôi cũng thấy thoải mái, La Thiến ăn một muỗng kem, dựa vào sofa hiếp hiếp mắt, liền thật sự giống như một con mèo lười biếng. La Thiến rất thích loại cảm giác này, bởi vì cuộc sống của cô bà Nguyên Chủ đều khổ sở, đời trước từ nhỏ sinh hoạt đã khó khăn, giống như chịu đủ các loại bóng đánh thẳng vào người, sau đó cả đời đều bận bận rộn rộn, cuối cùng còn không được chết già, lại xem Nguyên Chủ, nửa đời trước sinh hoạt gian khổ. Hàng năm lại phải chiến đấu với một đám thâm thích thuộc hàng cực phẩm, ra ngoài làm việc cũng không thuận lợi, áp lực trong nhà lớn, sau đó ký hợp đồng làm tình nhân mặt vật chất thoải mái hơn không ít, nhưng áp lực đó lại chuyển qua dùng ép đè lên tinh thần, phải thường xuyên liên hệ với kim chủ để bồi dưỡng tình cảm, ở giới giải trí cũng phải phấn đấu gây dựng danh tiếng, sau ra thì nguyên chủ thảm hơn cô rất nhiều, đã bị đá lại còn bị ép tới mức phải nhặt rác kiếm sống, hai chân bị đánh gãy. Trong lại là tên điên mê cờ bạc, cả vật chất và thân thể đều bị ép đến cực hạn. Vậy nên khi la thiến nhìn những người thông thả, thư thái ở tiệm cà phê nhàn nhã ngồi dựa vào cửa sổ nhàn nhã thưởng thức cà phê cảm thấy vô cùng hâm mộ. Lúc đó cô chỉ nghĩ, đây chính là cuộc sống mà mình muốn. Không cần vì cơm áo gạo tiền mà bôn ba, không cần vì bị đối xử bất công mà tức giận, không cần phiền não về sức khỏe bản thân. Mỗi buổi chiều đều nhàn nhã tắm ánh mặt trời, thích đọc sách thì đọc sách, Thích ngủ thì ngủ, vì thế La Thiến muốn mở một cửa tiệm không cần quá lớn, không cần quan tâm kiếm được nhiều ít mà lại có cảm giác như vậy. La Thiến thích loại cảm giác ấy, dưới tình huống bản thân đủ điều kiện đã mua một cửa tiệm. Cô thích cuộc sống như vậy, nhẹ nhàng tự tại, không phiền não, có lẽ cô sẽ không đại phú đại quý, nhưng đời này chỉ cần ăn uống không lo, mỗi ngày có thể dưới ánh mặt trời ghé vào bàn ngủ một giấc, ngửi mùi hương cà phê trong tiệm nhà mình. La Thiến liền cảm thấy thật tốt, đường diễn quay đầu nhìn La Thiến, không biết cô nghĩ tới cái gì mà như vậy dựa vào sofa cười, đến kem cũng quên ăn, kỳ thật ngay từ đầu, La Thiến nói cửa hàng danh thời điểm, đường diễn chẳng những phản đối, còn ở trong lòng phản ứng đầu tiên là mặt tiền cửa hàng như thế nào cũng muốn thêm cái diễn tự đi, nhất thời, cũng vì chính mình điểm này tiểu tâm tư chọc cười, đường diễn tiếp tục ăn kem. Kem này là do La Diễm dẫn vệ Ngọc Đào đi ăn McDonald tiện đường mua về, hiện tại hai mẹ con đang ở phòng ngủ trưa, Kem thì bị La Thiến lấy ra tự khao hai người bọn họ, đường diễn rất thích loại cảm giác này, hai người không cần làm gì quá phức tạp, nghe La Thiến lãi nhãi cũng được, chỉ cần hai người ở một chỗ, tùy thời có thể nhâm nhi đồ ngọt, như vậy liền tốt rồi, con đường sự nghiệp của hắn không tính là quá khó khăn, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện liên hôn. Cha mẹ hắn cũng coi như hiểu lý lẽ, nếu không vấn đề xuất hiện đầu tiên không phải là hắn cùng anh hắn, mà là quan hệ giữa vợ chồng hai người. Nhưng bọn hắn cũng không vì mà thoát được một số nhà muốn cách thân liên hôn, số lượng còn không ít, anh trai hắn chưa từng nghĩ tới người vợ tương lai của mình sẽ như thế nào, hắn cũng vậy. Việc kết hôn cùng Bạch Ngụy không chỉ vượt qua dự kiến của đường diễn mà chính bản thân đường hình cũng chưa từng nghĩ tới, ngoại trừ thẩm bối bối khi... Đường diễn cũng không nghĩ tới tương lai một nửa kia của mình sẽ có bộ dáng gì, nhưng tuyệt đối không giống như La Thiến, nhưng nếu là La Thiến thì sao, La Thiến không thông minh, tâm tính trước sau đơn giản mà thực tế tận sâu dưới đáy lòng lại có điểm tang thương hắn không nhìn thấy, vậy nên xét theo tất cả các phương diện, hắn cùng La Thiến vô cùng vô cùng không thích hợp, nhưng trên thực tế, lúc bọn họ cùng nhau sinh hoạt hắn lại cảm thấy thật tốt, hai người dựa vào sofa ăn kem, xem tivi, Điều hòa thoang thoảng, tai nghe những tiếng động trong tiểu khu, mơ màng sắp ngủ, dù sao đường diễn cũng là tổng tài cả một công ty, dù chỉ việc chỉ đạo cũng không có cách nào ở lại phía Nam trong một thời gian dài. Trước khi cửa tiệm của La Thiến khai trương, hắn bị sự vụ ở công ty gọi trở về kinh đô. thời gian qua mau, chắc mắt đã tới tháng 9, tin tức La Thiến giải nghệ từ tháng 7 đến bây giờ đã sớm hạ nhiệt. Lúc La Thiến lo trang hoàng cho ngọ hậu liền có mấy bô lên tiếng bôi đen nhưng cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Hiện giờ, tiệm cà phê ngọ hậu của La Thiến cuối cùng cũng khai trương. Cô ngay lập tức gửi tin nhắn cho, chỉ một câu, ngày mùng 1 tháng 9 sẽ khai giảng. Tôi nghĩ nghĩ liền khai trương cửa hàng luôn, kèm theo địa chỉ thời gian rõ ràng, đơn giản chia sẻ cho bạn bè trong giới giải trí. Lâu Tùng Nguyên nhận được tin nhắn, mơ màng trong chốc lát rồi đưa cho người đại diện của mình là Hầu Đức Minh. nói anh nhìn xem cuộc sống của người ta này mà lạc thiên lại cười ôn hòa nói với người đại diện nhất định phải gửi lãng hoa tới triệu vũ lâm tỏ vẻ sẽ tự mình sẽ tới ủng hộ những người khác cũng đều chúc mừng lâu tùng nguyên và lạc thiên là tiểu sinh đang hot lịch trình dày đặc không cách nào tới tận nơi ủng hộ nhưng lãng hoa đã chuẩn bị tốt kết quả còn chưa qua hai phút ai nấy đều nhận được tin nhắn của la thiến không tới mời chuyển phát quay để cổ vũ lâu tùng nguyên Lạc Thiên, mọi người, chưa ai kịp phản ứng, la thiến đã lại gửi tin khác tới, ha ha ha, dọa mấy người chơi thôi, còn kèm theo một ai cười nhăn răng, mọi người, Giang Đạo ở phim trường trực tiếp học ra một ngụm nước nói, sao vừa rời khỏi giới giải trí đã trở nên xuống cấp như thế này rồi, đến ngày, người không thể tới đương nhiên chiếm đại đa số, mỗi người đều chuẩn bị một đôi lãng hoa gửi tới, dù sao thì bọn họ cũng không phải người keo kiệt. Ngày khai trương ngọ hậu nhận được rất nhiều lãng hoa xa hoa, tất cả đều là hoa thật xếp thành tầng thành tầng. Bên ngoài lãng hoa đều có ni lông cao cấp bao bọc, còn có hai giải băng rôn lụa rực rỡ đủ các loại từ ngữ chúc mừng cùng tên người gửi. Nhất thời ở cửa ngọ hậu tập trung không ít người, dù sao thì tên trên lãng hoa đều là người trong giới giải trí, còn có mấy người còn đang nổi tiếng. Nhất thời, không ít người dơ điện thoại chụp rồi đăng lên Weibo, không tiếng động giúp tuyên truyền một đợt. Đường diễn trước khi khai trương một ngày liền ân cần chỉ bảo thư ký Kiều nói, ngày mai trước 8 giờ để cửa hàng hoa cao cấp nhất thành phố An Võ làm lãng hoa cao cấp nhất gửi tới, nhớ bảo bọn họ đem tên của tôi phóng to lên chút, thư ký Kiều, từ sau khi ông chủ ở cùng La Thiến, phẩm vị xuống cấp rồi, thư ký Kiều xoay người còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, đường diễn ở phía sau đã bồi thêm, băng rộ phải dùng màu đỏ rực, cái loại liếc qua liền hút mắt người ấy, bằng không, Không lấn át được những lãng hoa khác. Thư ký Kiều, vậy tôi để băng rôn loại lớn nhé. Đường diễn, không cần, sẽ che khuất lãng hoa mất. May mà tổng tài nhà mình vẫn chưa phát rồ. Thư ký Kiều tự an ủi mình một hồi. Sau khi trở về, lượng công việc tích lũy dồn dập ập xuống. Gần đây vô cùng bận, thậm chí phải gặp mặt không ít người. Nhất thời ngay cả nghi thức khai trương cũng không thể tham dự. Kết quả tới buổi tối từ chỗ thư ký Kiều biết được hot sớt vô cùng náo nhiệt. Đường diễn click mở Weibo liền thấy, bạn bè của La Thiến trong giới giải trí không nhiều lắm, nhưng có thể lui tới đều là quan hệ không tồi. Thậm chí có mấy người như Lâu Tùng Nguyên hay Lạc Thiên đều ở trên Weibo chúc mừng quán cà phê ngõ hậu khai trương. Nhất thời trên mạng vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người bắt đầu xe lại. Đường diễn vốn bởi vì vụ lãng hoa cảm thấy không thể nhất định không thể thua, giờ thì hay rồi. Người ta trực tiếp lên Weibo nói chuyện, đường diễn lập tức cũng đăng ký Weibo. Dùng tên thật xin chứng chỉ viết, sau đó ném cho thư ký Kiều Bí Thư, giúp tôi đăng Weibo, đại khái là muốn chúc mừng quán cà phê khai trường, thư ký Kiều đến giờ đã nhìn mãi thành thói quen rồi, gần đây đường tổng vì La Tiểu Thư mà tranh thủ vô cùng, thậm chí còn tăng ca thêm giờ làm việc, cô nhanh chóng liên hệ với phòng chuyên môn ở tầng dưới, chuyên soạn văn án, không tốn bao nhiêu thời gian, đường diễn xe lại Weibo của La Thiến kèm theo một loạt các từ hoa Mỹ chúc mừng. Tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phí, nhất thời quay bô hót lên vô cùng, ngày hôm sau càng nhiều khách tới quán, nhóm người phục vụ đều đã được huấn luyện trước một tháng, bên phòng bếp để tránh vạn nhất đã mời thêm hai người phụ giúp, tổng không quá hỗn loạn nhưng cũng không được coi là hoàng mỹ, dù sao thì mọi người đều là ngày đầu tiên công tác, còn cần phối hợp nhiều, la thiến đứng sau quầy thu ngân, tức khắc có loại ảo giác giống như chỉ điểm Giang Sơn, la diễm là cửa hàng trưởng, cũng chậm rãi học tập dần. Vậy Ngọc Đào đi theo La Thiến ngồi ở sau quầy thu ngân, không dám chạy loạn, dưới tình huống như vậy còn có không ít fan các nhà tới cổ động. a a a phát tài phát tài rồi, thật nhiều thật nhiều tiền. La Thiến cười không ngừng nghỉ, bởi vì quán cà phê vốn là nơi nhằn nhã, ngày đầu tiên bởi vì nhiều người nên không có cảm giác ấy, ngoại trừ hiệu quả truyền đơn do La Thiến phát ở các công ty, đại bộ phận đều là fan các nhà, bao gồm cả fan mê sắc đẹp của La Thiến. Mọi người tới quá đông, không có vị trí ngồi cũng không hề không vui, còn mua ly cà phê hoặc một phần bánh sốt coi như ủng hộ thần tượng, mua xong đương nhiên là chụp ảnh phát Weibo, tôi tới cổ động nè, giá cả vừa phải, hương vị không tồi, còn đến dài dài ha ha ha, ngày đầu tiên, La Thiến kiếm lời không ít, cười ha hả nhận tiền, còn cùng không ít fan chụp ảnh chung, ngọ hậu xem như chính thức online, trong lúc đó, Lâm Phỉ rơi vào cùng đường. cuối cùng vẫn phải tới mặt đường diễn khẩn cầu lần này cô thoát khỏi ảnh hưởng của cốt truyện lấy ích lợi làm đề tài câu chuyện cùng đường diễn gặp mặt lâm phỉ tỏ vẻ đồng ý lấy một nửa tiền lãi dưới danh nghĩa của cha làm hồi báo nếu đường diễn chịu bỏ vốn đường diễn xem xét hạng mục rồi đặt thêm một số điều kiện lâm phỉ đồng ý cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra tuy đường diễn muốn gần sáu phần lợi nhuận nhưng ít nhất cũng không hoàn toàn mà sáu phần đối với lâm gia cương gân động cốt là khẳng định, dù sao thì phần lớn chi phí đều là vay mượn, lãi suất mỗi ngày lại cao, một khi không có khoản tài chính mới đổ vào cũng không rút lui được thì tiền bồi thường là không thể đông đếm, nhưng nếu có người nguyện ý góp vốn, tiền lời bị lấy đi 6 phần, nhà Lâm Phỉ tuy vẫn sẽ gánh một ít nợ nần trên lưng, nhưng ít nhất so với việc cuối cùng sẽ phá sản thì khá hơn nhiều. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện .com, chương 79, lần đầu tiên thẩm bối bối nghe nói về Lâm Phỉ Lại lần nữa có thêm một nhận thức mới mới về tầm quan trọng của bản thân trong lòng đường diễn Cô nhìn ảnh chụp của Lâm Phỉ Nhìn đôi mắt vô cùng giống cô Suy nghĩ lại kiên định hơn một tầng Cho nên ngày thứ hai Thẩm bối bối tỉ mỉ trang điểm Một lần nữa tới tập đoàn đường thị Thư ký Kiều vẫn như cũ không dám ngăn cản quá mức trực tiếp Dù sao thì thẩm bối bối cũng không giống những người khác Vị này là người bạn gái duy nhất đường diễn công khai thừa nhận Không chỉ như thế Cô ấy còn là người phụ nữ khắc sâu trong ký ức của đường diễn. Hiện tại hai người nhìn tựa hồ như đã tách ra nhưng thư ký Kiều vẫn không dám làm ra hành động gì quá mức. Ai biết được lỡ một ngày đẹp trời nào đó hai người lại quay lại với nhau thì sao? Cho nên, thẩm bối bối vô cùng dễ dàng vào được văn phòng của đường diễn. Sao lại tới đây? Đường diễn nhíu mày nhìn thẩm bối bối mặc váy bó sát màu bạc lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Tóc xoăn gợn sóng xỏa tung. Từ trong ra ngoài toát lên một cổ mỹ lực thuộc về phụ nữ thành thục. Em đến thăm anh, thẩm bối bối hơi hơi mỉm cười, làm khuôn mặt mê hoặc lòng ngược mà đường diễn nhớ hơn ngàn vạn ngày đêm. Đường diễn nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cũng đúng, có một số việc chúng ta vẫn là nên nói rõ ràng một chút. Cả người thẩm bối bối cứng đờ, nhất thời có chút không vui. Đường diễn muốn nói rõ ràng, chính là muốn phân rõ, nếu đường diễn không phải còn yêu mình thì sao hắn phải làm những việc đó? hiện giờ lại vì sao mà giúp lâm phỉ, tôi nghĩ, cô hẳn là biết, thời gian chúng ta tách ra, quá dài, đường diễn nói, thẩm bối bối gật đầu, trước đó anh đã nói qua, đó là lần thẩm bối bối tạm lui một bước nói mong hai người vẫn có thể làm bạn, cô cho rằng yêu cầu này sẽ giúp đường diễn giảm sốc đường diễn tiếp tục, đối với tôi mà nói, không đơn giản là vấn đề thời gian dài hay ngắn, tôi luôn không hiểu rõ sao em lại quyết tuyệt rời đi như vậy, Hiện tại vẫn như cũ không rõ, nhưng giờ tôi đã không nhất thiết phải hiểu rõ nữa, đối với tôi, đã không còn ý nghĩa rồi, đường diễn đứng dậy, dẫn thẩm bối bối vào văn phòng chuyên dụng để tiếp đại khách, chính hắn ngồi ở chỗ La Thiến thích ngồi nhất, trong lòng bất ngờ dâng lên cảm giác an tâm, lời nói ra cũng càng thêm kiên định, tôi đã từng tốn vô số ngày đêm suy nghĩ nguyên nhân, hồi tưởng lại thời gian mấy năm ngắn ngủi của chúng ta, mỗi một động tác một lời nói. có phải tôi đã phạm phải sai lầm gì mà mình không ý thức được hay không tôi nghĩ có lẽ cô đã biết tôi vẫn luôn tìm người giống cô đối với đường diễn thừa nhận điều này là vô cùng không dễ dàng hắn thậm chí còn không muốn để bạn bè biết mình đang tìm kiếm thế thân hắn là người bị bỏ lại sự tự kiêu không cho phép hắn thừa nhận mình vẫn còn nhung nhớ người con gái kia nhưng hôm nay ngẫm lại thừa nhận điều đó thật ra cũng không có gì quá khó bởi vì đối với hắn hiện tại Việc càng khó hơn còn đang chờ ở phía sau, thẩm bối bối mỉm cười, còn chưa kịp mừng rỡ đã nghe được đường diễn tiếp tục nói, tôi không ngừng tìm kiếm, vẫn luôn vẫn luôn, cuối cùng, tôi cũng tìm được, một người tôi thực sự yêu, thẩm bối bối thậm chí còn không nghe rõ đường diễn đã nói cái gì, chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, biểu tình trên mặt hoàn toàn thay đổi nhưng không biết nên làm ra phản ứng như thế nào, đây là lần đầu tiên đường diễn thừa nhận hắn yêu người khác, là ai? Thẩm bối bối hỏi, đường diễn cười nói, cô phải biết chứ, là cô bảo mẹ tôi đi tìm cô ấy mà, Sở dĩ cô quay trở về là do thấy tôi vì cô ấy mà lên tivi cũng không đúng, không thể nói là vì hay không vì, bởi khi đó người được quay là cô ấy, còn tôi chỉ vừa hay không muốn tránh ra thôi, tôi vốn không xác định được rõ ràng, sau khi cô trở về, ngược lại lại khiến tôi sáng tỏ, bối bối, tôi đã buông tay rồi, đã sớm không còn yêu cô. Thẩm bối bối biểu tình lại lần nữa cứng đờ, đây cũng là đường diễn lần đầu tiên chính xác biểu đạt tình yêu của hắn đối với cô đã tan thành bọt biển, anh xác định sao, sao anh có thể xác định là anh không yêu em, người phụ nữ kia, hay người thích hợp sao, giọng thẩm bối bối mang theo cảm giác thê lương chọc người thương hại, đương nhiên đã xác định, bởi vì cảm giác khi ở cùng cô ấy không phải lần đầu tiên tôi cảm nhận được, lúc chúng ta còn ở bên nhau, tôi cũng từng cảm thấy như vậy. Chỉ là hiện giờ tôi đã trưởng thành, đối với tương lai của bản thân càng có chính kiến, dưới tình huống đã biết bản thân muốn cái gì cũng càng thêm có dũng khí và quyết tâm, chỉ cần cô ấy nguyện ý ở bên tôi, không có gì là không thích hợp cả. Đường diễn rót cho thẩm bối bối thêm một ly trà, tiếp tục nói, thế giới mấy tỷ người, mỗi người lại chỉ có thể cùng một người khác kết thành bạn đời đồng cam cộng khổ, xác suất đạt được đáp án chính xác thật sự quá thấp. Mọi người chỉ có thể nương theo cảm giác mà tìm kiếm, phán định, đánh giá đó có phải là tình yêu hay không. Tôi cái gì cũng không thiếu. Đối với tôi mà tới, tìm một người mà khi ở bên cô ấy tôi cảm thấy vui vẻ, như vậy là đủ. đủ rồi, những vấn đề khác tôi đều sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết. Hơn nữa dù tôi có tìm một người môn đăng hộ đối đi chăng nữa thì cũng không thể đảm bảo không phát sinh vấn đề gì. Trên thế giới này, chỉ cần hai người không thích hợp, bất kể là dòng giỏi, Tam quan hay bất cứ chuyện gì, cũng đều có thể tồn tại vấn đề, còn tôi, nguyện ý nhường nhịn cô ấy, sao tam quan, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, đường diễn không phải người hay nói, thẩm bối bối dù sao cũng là người hắn đã từng yêu sâu đậm, là người đầu tiên dạy hắn cái gì là yêu, đương nhiên cũng là người đầu tiên cho hắn hiểu thế nào là đau tê tâm liệt phế, nhưng đường diễn hiện tại đã không phải cậu thiếu niên ngây ngô năm xưa, không thể nói tha thứ hay không tha thứ. Giống như khi hai người ở cao trung ngồi cùng bàn cãi nhau rồi thậm chí đánh nhau, 10 năm sau gặp lại cũng chỉ cười một cái, cảm giác hoảng loạn lúc gặp lại qua đi, bị La Thiến chia tay, hắn thậm chí không kịp tinh tế ngẫm nghĩ cảm giác kinh hoảng mà thẩm bối bối trở về mang cho lại hắn, bởi vì hắn biết, hắn không có thời gian, nếu hắn còn không biết nắm chắc, kết cục của hắn và thẩm bối bối cũng sẽ là kết cục của hắn và La Thiến, mà đó, là điều hắn không muốn xảy ra nhất. Cho nên dưới loại tình huống này, thẩm bối bối ngược lại lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể, hai người hiện tại chỉ có thể là bạn bè lúc gặp có thể chào hỏi, không nói những chuyện đã từng, bất kể là tốt đẹp hay là thương tổn, đến cuối cùng cũng nên vẽ một dấu chấm hoàn chỉnh, cô ấy thật hạnh phúc, thẩm bối bối bên ngoài khéo léo tươi cười, trong lòng lại không ngừng tự nhắc nhở bản thân, mình là danh môn khoe tú, không phải loại tiểu nhân vật như La Thiến, không thể cuồng loạn. không thể biến thành người đàn bà đanh đá chửi đổng sao, sao chửi đổng, chửi bậy nói tục, ánh sáng trong mắt đường diễn nhu hòa hơn không ít, hy vọng cô cũng có thể cảm thấy như vậy, thẩm bối bối đứng dậy, em đi trước, đường diễn gật gật đầu, thẩm bối bối ở chỗ hắn không nhìn thấy mới đỏ hốc mắt, mở cửa rời đi, đường diễn không quay đầu lại nhìn, chỉ an tỉnh tự rót cho mình một ly trà, nắm hay buông đều là tất yếu, tâm tình lúc phải chọn lựa đều vô cùng phức tạp, phải suy xét thật kỹ bản thân muốn cái gì, nhưng đối diện với mối tình đầu nói ra ba chữ hẹn gặp lại, vẫn là có chút gì đó không thể nói rõ. Sao sao sao, ở thành phố An Võ, La Thiến cũng đang tiếp đó một vị khách đột ngột tới thăm, mẹ nó, La Thiến che miệng nói, nhìn trộm khắp nơi sau đó mới kéo người đàn ông đeo khẩu trang vào văn phòng, sao cậu lại tới đây, La Thiến hỏi, Lạc Thiên tháo khẩu trang, nói, đến thăm chị đó, Gần nhất em đang suy xét việc chuyển hình sang mảng điện ảnh, trong khoảng thời gian này không nhận phim, chỉ đóng ít quảng cáo, rảnh rỗi, La Thiến cùng Lạc Thiên quen biết khi cùng quay một quảng cáo, nói thật, lúc đó thật sự có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn cho nên sau khi kết thúc công việc, hai người vẫn thường xuyên liên hệ, không có tình cảm gì khác cảm tình, chỉ đơn thuần chính là bạn bè, à, nhanh như vậy đã muốn chuyển hình, La Thiến giật mình, Lạc Thiên liếc cô một cái nói, Trước mau đi pha cà phê cho em đi, phải là tự chị pha đấy, để em xem là cái hương vị gì, La Thiến cười cười đáp lại, chị đây vẫn chưa học, người học pha cà phê là chị gái chị, chị học quản lý trước, sau đó hai người sẽ dạy lại cho nhau, như vậy đến lúc đó chị liền đem cửa hàng giao chị ấy, Lạc Thiền, vậy chị làm cái gì, hắn có chút không hiểu nổi logic của La Thiến, cô ấy muốn học pha chế cà phê, sau đó lại muốn giao cửa hàng cho người khác quản lý. La Thiến làm vẻ đương nhiên nói, chị đây thu tiền thuê nhà chứ sao? Lạc Thiên, chị thật mua nhà sao? Ấn tượng đầu tiên của Lạc Thiên đối với La Thiến chính là, La Thiến nói cho hắn biết phí quảng cáo cô muốn đem đi đầu tư bất động sản. Lạc Thiên lúc ấy liền chấn kinh, sau đó phát hiện người này trên thực tế siêu cấp thú vị, cùng cô nói chuyện phím thực có thể thả lỏng tâm tình. Ha ha ha ha ha, hiện tại chị đã thỏa mãn ước mong làm bao tô bà rồi. Không cần làm gì cũng không sợ không có tiền. Cậu biết một tháng chị có thể thu được bao nhiêu không? Sáu vạn. Là sáu vạn đó. Nghĩ là sao? Nghĩ là một năm có bảy mươi hai vạn. Chị chỉ việc ngồi vắt chéo trong nhà cũng có tiền từ trên trời rơi xuống. La Thiến ngẩn đầu cười to. Lạc Thiên cũng không nhịn được hỏi. Tổng chỉ tốn nhiều hay ít? La Thiến chỉ chỉ cửa hàng. Cộng thêm cả cửa hàng này. Đại khái có khoảng tám nghìn vạn. La Thiến ngẩn đầu ửa ngực. kiêu ngạo nói. Lạc Thiên sửng sốt, khi đó La Thiến không có nhiều tiền như vậy, sao đột nhiên chị lại có nhiều tiền như vậy, La Thiến không chút do dự đáp, chơi cổ phiếu, Lạc Thiên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, chỉ thiếu điều viết ba chữ em không tin lên mặt, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, cười nói, thế chị có từng tính qua chưa, mỗi tháng 6 vạn, một năm 72 vạn, 10 năm là 720, dù chị có sống thêm 80 năm cũng chỉ kiếm được 5760 vạn. Quá lỗ vốn, La Thiến sửng sốt, hình như cô chưa từng nghĩ tới phương diện này, La Thiến hơi suy tư nói, sao tính như vậy được, 80 năm sau chị chỉ có được 5.760 vạn, nhưng nhà vẫn là của chị, chị bán đi thì 100 triệu liền trở lại rồi, Lạc Thiên vừa cốc đầu cô vừa cười, thế trong 80 năm ấy chị không tiêu xài gì sao, khi chị Quy Thiên, có nhiều tiền hơn cũng không dùng được, tôi để lại cho con. La Thiến chửi thầm trong lòng nhưng bên ngoài điều chỉnh một chút biểu tình, khinh Bỉ nói với Lạc Thiên, cậu cũng quá không có lý tưởng, có biết đạo lý tiền sinh tiền không, 100 triệu nhìn thì nhiều, lỡ như ngày nào đó tiền bị giảm giá trị thì làm sao bây giờ, A ngã, Lạc Thiên ôm ngực hỏi, thế nếu cuối cùng là bất động sản bị giảm giá trị thì sao, biểu tình của La Thiến lại lần nữa cứng đờ, mắng, đừng nguyền rủa chị, còn muốn uống cà phê hay không, uống uống uống, Lạc Thiên nhấc tay đầu hàng, La Thiến ra ngoài, định nhờ La Diễm pha hai ly cà phê, ai ngờ còn chưa tìm được La Diễm đã tìm được rồi bà La mẹ La đột nhiên tới chơi, ba, mẹ, La Thiến nhanh chóng chạy ra đón, La Diễm vừa hay từ trong bếp ra, cũng kinh ngạc gọi, ba mẹ La tới đây chỉ là nhìn xem, lúc La Thiến mở cửa hàng bọn họ vốn không biết, sau đó trên mạng rầm rộ lên, La Thiến không chờ bọn họ từ chỗ người khác biết tin đã tự mình gọi điện báo cho hai người. Hai ngày nay hai người liền sắp xếp, cố ý đi lên nhìn thử cửa hàng nhưng cảm thấy hai con gái nhất định rất bận, không dám quấy rầy bọn họ, dựa vào địa chỉ La Thiến nói một đường tìm lại đây, bị lạc đường, cuối cùng phải nhịn đau tốn tiền gọi xe, tài xế này cũng không tồi, đưa đến cửa quảng trường còn chỉ cho họ vị trí của ngõ hậu vị trí, ba la mẹ la nhìn mà hoa cả mắt, vốn cho rằng chỉ là một cái tiệm nhỏ mười mấy, hai mấy mét vuông, kết quả lại là hai trăm mấy. Trang trí lại xa hoa, rốt cuộc là tốn bao nhiêu tiền cơ chứ? La Thiến dẫn ba mẹ La đến văn phòng, đang muốn mở cửa đi vào thì cửa lại tự mở ra. Lạc Thiên đeo khẩu trang ló đầu ra hỏi, Thiến Thiến, cà phê còn chưa xong sao sao? Ba mẹ La nháy mắt nhìn qua, ngẩn người rồi trừng mắt hỏi La Thiến, đường diễn đâu? Người này là ai? Vì sao lại gọi con mình là Thiến Thiến? La Thiến, chương 80, La Thiến cũng không nghĩ sẽ giấu giếm hai người. Quan hệ của cô và đường diễn không chỉ không phải tình yêu nam nữ mà giữa bọn còn một khoảng cách la thiến không thể nào vượt qua. Bởi vậy, cô nhân cơ hội này trực tiếp giải thích tình huống với ba la mẹ la. Bọn con chia tay rồi. Chia tay. Ba la rõ ràng bị đọa Dưới con mắt của ông đường diễn là một không tội người. Đối xử với con gái mình cũng tốt. Cho nên ông sớm đã xem hắn là con rể mà đối đãi. Mẹ la lại càng la sét đánh giữa trời quan. Một lòng một dạ cơ mà. Chia tay rồi. Chia tay rồi, bà đã gây ra tội nghiệp gì cơ chứ, con gái lớn thì ly hôn, con gái út mắt thấy đã sắp kết hôn nay lại chia tay, nó năm nay đã 24, giờ lại chia tay bạn trai thì có khác gì gái ế không hả? Mẹ la không hiểu tình huống của giới trẻ nhưng theo những gì bà chứng kiến thì phụ nữ qua 25, 26 tuổi đã giống như không còn tuổi trẻ, bị mọi người xem là lớn tuổi, thiến thiến hiện giờ đã 24, ở cái tuổi này đã bắt đầu xấu hổ, giờ lại chia tay. Lại phải bắt đầu những tháng ngày tìm chồng, nhưng mà thiến thiến vừa mới chia tay, để nói lập tức đi đi xem mắt nó nhất định là không đồng ý, mẹ La bị các loại trong ảo tưởng làm cho lên lên xuống xuống, thương tâm muốn chết, thảm hại hơn nữa là đứa con này của bà lại có chủ ý riêng, bà hoàn toàn không làm chủ được, La thiến lại không rảnh quản ý nghĩ của hai người, cô dẫn ba mẹ vào văn phòng, Lạc Thiên đứng dậy chào hỏi. Ba mẹ La dưới đã kích bởi tin con gái đã chia tay chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp lại, cũng hỏi Lạc Thiên, cậu cùng Thiến Thiến là, Lạc Thiên tháo khẩu trang, lấy phép cười nói, là bạn bè ạ ba mẹ La không biết Lạc Thiên, chỉ nghĩ là một người bạn lớn lên đẹp của La Thiến. La diễm vội giải quyết chuyện bên ngoài xong mới tiến vào dẫn ba mẹ La rời đi, La Thiến tiếp tục cùng Lạc Thiên nói chuyện phím, lần này Lạc Thiên tới thật ra cũng không phải hoàn toàn không có việc gì. hắn cố ý muốn khuyên la thiến quay lại trong giới hỏi chị có nghĩ tới chuyện tiếp tục làm diễn viên không la thiến lắc đầu lạc thiên tiếp tục nói hiện giờ nếu chị trở về sẽ khác hoàn toàn trước kia giờ chị có danh tiếng có lưu lượng chị không biết diễn không thích hợp với nơi đó nơi đó quá hào nhoáng nhưng càng hào nhoáng bóng tối cũng càng đen la thiến tự biết mình không phải người thông minh nhờ có đường diễn nên mới chưa phải chịu quá nhiều khó dễ nhưng cô biết đường diễn một ngày nào đó sẽ rời đi, không có công ty làm chỗ dựa, một người trong giới giải trí, một bước cũng khó đi, chị đâu nhất định phải đi con đường đóng phim, em nói chị có danh tiếng, ý là, chị có biết hiện giờ trong giới quảng cáo chị nổi như thế nào không, Lạc Thiên mỉm cười, hả, chị không phát hiện sao, mấy quảng cáo chị làm đại ngôn gần đây sản phẩm đều đang bán chạy, hiện giờ trong giới giải trí bao nhiêu người ghen tị đến đỏ mắt ấy chứ, Người muốn tìm chị làm đại ngôn cũng không ít, Lạc Thiên nói, chị, La Thiến chỉ chỉ chính mình, Lạc Thiên gật đầu chắc nịch, còn muốn nói thêm thì La Thiến đã cười nói, ha ha ha ha, chị đây có thể làm công thức đại ngôn nha, có thể kiếm một ít là một ít, còn không cần chia phần cho công ty, chai chà, chủ ý này không tồi, Lạc Thiên, không phải, nếu chị không có công ty quản lý thì quảng cáo nhận được không nhất định sẽ thích hợp với chị. Hơn nữa không có định kỳ tuyên truyền thì nhân khí rất nhanh sẽ giảm sút. La Thiến gật đầu tỏ vẻ không sao cả. Lạc Thiên thấy La Thiến quả thật không có ý định muốn trở về cũng không khuyên nhủ thêm. Lạc Thiên ở lại một buổi trưa rồi rời đi. Hắn vốn là nhân dịp có chút thời gian mới tới chơi. Sự xuất hiện lần này của hắn đã giúp La Thiến mở ra một cái cánh cửa kiếm tiền dẫn tới một thế giới mới. Cũng không nghĩ tới bởi vì mình mà ba La mẹ La biết sự thật con gái mình đã độc thân sớm hơn. Kết quả... Kết quả chính là chờ đường diễn sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chuẩn bị tới thành phố An Võ liền nhận được một tin tức khiến hắn không biết nên nói gì, cô vừa nói cái gì, đường diễn ngẩng đầu nhìn thư ký Kiều, không xác định hỏi lại, dạ, nghe nói là tiểu thư đi xem mắt, lúc thư ký Kiều nhận được tin tức mới nhất báo cho đường diễn, trong lòng lại phun tàu, tổng tài đi một chuyến mà còn chưa bắt được người, này là không được, này là không được, đường diễn phun ra một bún máu, Cô ấy đi xem mắt, thư ký Kiều gật đầu, đường diễn yên lặng mở điện thoại nhìn số điện thoại của La Thiến hỏi, đối phương là dạng người gì, không rõ, nghe nói mẹ cô ấy đã sắp xếp cho cô ấy gặp mặt vài người, thư ký Kiều nói, con là vài người, đường diễn thật sự muốn hỏi La Thiến, sau khi có một bạn trai ưu tú như tôi, em còn có thể coi trọng cái dạng người gì, hắn vừa mới rời đi bao lâu, cô xoay người một cái liền có thể cùng người khác xem mắt. Xem ra nếu hắn còn không đem cô về thì lần sau tới có thể trực tiếp tham gia hôn lễ của cô rồi. Tối, đường diễn trở về biệt thự của ba mẹ, bắt đầu đào hấu mẹ đường. Suốt bữa cơm đường diễn đều biểu hiện ra trạng thái oán niệm Mẹ đường như chịu phải vô hạn công kích, ăn công liền nhịn không được nói hắn. Con đó là cái ánh mắt gì thế? Không có gì, con chỉ nghĩ vợ con muốn đi xem mắt. Nếu con trai mẹ phải độc thân cả đời thì lương tâm mẹ có bất an không? Mẹ đường vô cùng bình tĩnh nói, con đã 30 tuổi, tìm không thấy cũng rất bình thường, có thể trách ta sao, đường diễn cười lạnh, mẹ còn nhớ con đã 30 tuổi sao, mẹ đường nghẹn, chỉ có thể hỏi, con rốt cuộc muốn nói cái gì, đường diễn thở dài, từ sau khi mẹ tìm gặp cô ấy, cô ấy giống như bị đã thông hai mạch nhâm đốc, tiến vào một lĩnh vực mới không cách nào tự kiềm chế được, tuy rằng không hiểu lời đường diễn nói nhưng thân là mẹ, bà vẫn hiểu ngầm. Thì liên quan gì tới ta, nào có dễ nói như vậy, người ta tự phối hợp mà, hai mạch nhâm đốc là bà đã thông sao, rõ ràng là tự nói đã thông, nhưng cái nồi ai ép con tới nước này mà đường diễn dùng keo vạn năng dính vào người bà, dù bà không làm gì thì cũng không thể tránh được, đường diễn thở dài, con muốn đi tới An Võ một chuyến, sau đó, mẹ đường hỏi, dù sao mẹ cũng đã về nước, giúp con xem quản lý công ty đi, như vậy. Hắn không cần lo lắng chưa bắt được người đã bị việc công ty lôi về, mẹ đường giơ tay muốn đánh đường diễn, mắng, tiểu tử thối, tôi là trở về nghỉ phép, đi quản lý công ty của anh thì có khác gì không nghỉ phép hả, đường diễn vân một tiếng, mặt không biểu cảm nói cảm ơn, vậy cảm ơn mẹ, mẹ đường, hình như bà không đồng ý mà, đường diễn trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi, mẹ đường trong chốc lát cũng không nghĩ ra vừa rồi câu nào của mình đã nói là đáp ứng nó. Cuối cùng cũng chỉ có thể tự an ủi mình sinh phải một tên quỷ đòi nợ, sau đó đành nhận mệnh. Đối tượng lần này La Thiến xem mắt tên Vương Vĩ Kiệt, lớn lên ngũ quan đoan chính, nghe nói ở thành phố An Võ có một căn nhà, một cái xe, một nghề nghiệp chính đáng, không hút thuốc không đánh bạc. Năm nay 28 tuổi, có một ít tiền tiết kiệm, điều kiện mọi thứ đều tốt, đương nhiên không có khả năng không ai thích, nhưng nhà hắn người không thích người bạn gái mà hắn mang về, bởi vậy ép hắn đi xem mắt. Trước lúc gặp La Thiến trong lòng hắn tự nhiên là trăm phần trăm phản cảm, nhưng lúc gặp La Thiến, hắn liền có chút vừa lòng. La Thiến là minh tinh nhỏ đã giải nghệ, lớn lên xinh đẹp lại có một cửa hàng lớn như vậy, chỉ riêng cái này cũng đã vượt xa cả nhà, xe và tiền tiết kiệm của hắn. Bởi vậy Vương Vĩ Kiệt càng thêm vừa lòng, lúc xem mắt cũng nhiệt tình hơn không ít, cùng bà mối tạ tới chỗ hẹn. Bà mối tạ đối với tình huống hai bên đều hiểu biết đại khái. Biết là thiến gia cảnh không tốt nhưng đã đến Kinh Đô làm mấy năm, kiếm được tiền liền đến ăn võ mua nhà mua cửa hàng, lớn lên đã đẹp còn có tiền, bà mối tạ nhớ lại, mỗi lần xem mắt tuy đều có thể thành công nhưng Vương Vĩ Kiệt lại không có ý muốn tiếp tục, dần dần, Vương Vĩ Kiệt liền biến thành củ khoai lang nóng phỏng tay, em gái, không phải chị đã nói rồi sao, Vĩ Kiệt là thật sự không tồi, lớn lên đẹp, người cũng thành thật, có công việc ổn định, không cần lo lắng. Nhà hắn đã mua, xe cũng có, gãi cho hắn, em cái gì cũng không cần nhọc lòng, hơn nữa cha mẹ hắn cũng tốt, mẹ là dân quê thành thật, ba là tổ trưởng một nhóm trong xưởng, vợ chồng hai người tự có thu nhập, về sau không cần hai người dưỡng lão, sinh con cũng không cần tự nuôi, ba hắn muốn về hưu, mẹ nó hiện giờ đều ở nhà, sinh con thì để bọn họ trông giúp, nói thật, người có điều kiện này vô cùng khó có được. Mấy người xem mắt trước đều khóc la đòi phải gả cho hắn nhưng hắn đều không coi trọng, ai ôi, ngay người trước đó nè, điều kiện rất tốt, còn một người nữa còn nói của hồi môn là một cái nhà bằng một cái cửa hàng đấy, Vĩ Kiệt cũng không coi trọng, loại chuyện này ấy mà, phải xem duyên phận. Tóm lại bà mối trước khi rời đi đều sẽ khen ngợi hàng hóa trong tay, nào là trên trời dưới đất hiếm có khó tìm, nào là mỗi người đều xem trọng hắn, muốn gả hắn, thậm chí nguyện ý cho hắn tiền. La Thiến không biết Vương Vĩ Kiệt có phải thực sự tốt như vậy hay không nhưng cô cảm giác bản thân mình đã có tiền như vậy, vì sao còn phải đi xem mắt, cho nên cô đây là không chịu nổi hai người già trong nhà thúc giục nên mới ra nhìn xem, nếu thực sự vẻ ngoài ưu nhìn thì thử chấp vá cũng được, bằng không cô vẫn nên rời đi trước thì hơn, dù sao thì bạn trai cũ của cô chính là đường tổng nhà, không so sánh sẽ không đau thương, hiện giờ thấy ai cũng đều so với đường diễn, ai ôi, tâm mệt. Đại khái là thái độ La Thiến quá lãnh đạm, sắc mặt Vương Vĩ Kiệt có chút không tốt. La Thiến còn bớt thời giờ xem qua điện thoại, nói là đến quốc khánh sẽ họp lớp, còn cố ý tác La Thiến, bảo cô nhất định phải đến. La Thiến tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ Kiệt, hắn bởi vì thái độ của La Thiến, có chút miễn cưỡng cười cười. Cùng ai nói chuyện phím đấy, La Thiến ngượng ngùng cười đáp lại, không phải, là tin nhắn của bạn học, tôi nhìn thoáng qua, không có việc gì lớn. À, tôi nghe mẹ nói về anh, anh thật lợi hại, ở độ tuổi như vậy đã là giám đốc, còn đã có nhà có xe, thật sự rất hiếm. Vương Vĩ Kiệt có chút kiêu ngạo nhỏ mà ngẩng cao đầu, lại vui vẻ nói, em cũng vậy, giới giải trí không dễ sống mà em ngắn ngủn mấy năm đã mua được nhà được cửa hàng, thật gây gớm. Đúng rồi, đêm mai em có rảnh sao, chúng ta cùng dùng bữa cơm, bà mối tạ nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, liền nói mình đi mua nước uống. Để hai người có không gian trò chuyện riêng Vương Vĩ Kiệt gật đầu La Thiến đang do dự nên từ chối như thế nào Thì Vương Vĩ Kiệt lại tiếp tục hỏi Cuối tuần em có thời gian sao Tháng này có một bộ phim điện ảnh mới ra Nghe nói khá hay La Thiến không phải chướng mắt Vương Vĩ Kiệt Nhưng cảm giác này vẫn khó mà nói Hiện giờ cô đối bản thân đã có quyền tự chủ lớn Rất nhiều chuyện sẽ không để bản thân chịu ủy khuất Cô không thiếu tiền hôn nhân đối với cô mà nói Không hạnh phúc thì không cần cũng được. Còn nếu hạnh phúc, dù chơi đối phương sẽ kéo thấp trình độ sinh hoạt hiện giờ cô cũng sẽ không suy xét. Nếu không muốn tiếp tục, cô sẽ không chấp nhận hai lần ra ngoài này. Nhưng mà nói thẳng, La Thiến trộm ngẩn đầu nhìn Vương Vĩ Kiệt một cái. Hắn có thể cảm thấy cô khinh thường hắn hay không? La Thiến có chút phiền não. Mà cái phiền não nhỏ này, ở lúc đường diễn đột nhiên xuất hiện đã biến thành đại phiền não. Thiến thiến. Giọng đường diễn vẫn như cũ trầm thấp dễ nghe, hắn đã sớm từ chỗ La Diễm hỏi thăm rõ ràng, một đường nổi giận đùng đùng đuổi tới, ngay lập tức liền thấy người đàn ông ngồi đối diện La Thiến, đường diễn lập tức nghĩ tới tên phó giám đốc Tiết Duy kia, đây là hoa đào không dứt mà, đường diễn giật nhẹ cà vạt, ngồi vào cạnh La Thiến hỏi, vị này là, La Thiến, đường diễn liếc cô một cái, tự giới thiệu với Vương Vĩ Kiệt, chào anh, tôi là bạn trai Thiến Thiến, anh là... Vương Vĩ Kiệt, Vương Vĩ Kiệt vẽ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn La Thiến, cô có bệnh à, có bạn trai rồi còn chạy đi xem mắt làm cái gì, không phải, tôi không có, La Thiến nhanh chóng xua tay, đường diễn sát lại gần thân mật vuốt tóc La Thiến, ngữ khí mang vẻ uy hiếp nói, chúng ta còn cái gì chưa làm qua hả, mắt thấy đường diễn đã không biết xấu hổ nói ra loại lời này, La Thiến nhanh chóng ngậm miệng, chẳng lẽ lại nói cô bán thân không bán nghệ hả? Vương Vĩ Kiệt tức khắc có loại phẫn nộ vì bị lừa gạt, trừng mắt nhìn hai người rồi đùng đùng tức giận rời đi, la thiến, nhìn bóng dáng thê lương của Vương Vĩ Kiệt xa dần, cô lại yên lặng nhìn về phía đường diễn, chỉ thấy khóe môi hơi hơi cong lên nhưng ánh mắt nhìn cô lại lãnh khóc vô cùng, tất cả đều biểu đạt, em muốn chết sao, la thiến, không hề, lại lần nữa thấy nam chính, cô thực sự có loại xúc động muốn khóc ngập v-k-c. nữ chính đầu, ánh trăng sáng đầu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com